các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tính tính, cô tự người vào thành sofa, lẳng lẽ thở dài, không biên vào đâu sâu, cô vẫn ngồi ở sofa, không buồn nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô liền đưa mắt về phía cửa. Từ Úc Nam xuất hiện ở cửa ra vào. Thấy cô ở nhà, Từ Úc Nam hơi ngạc nhiên, anh thay dép lê đi vào phòng, quan sát Viêm Lương vẫn còn mặc áo khoác chỉnh tề, bước ra khỏi. Em vừa về à? Viêm Lương gật đầu, Từ Úc Nam có vẻ rất mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhắm mắt bóp trán, Phẩm Lương theo thói quen, các bàn chân lạnh giá lên đùi anh. Chân vẫn chưa kịp ủ ấm, Phẩm Lương không kịp được hỏi. Làm thế nào mà có thể điều tra tình hình tài chính gần đây của một người? Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy Tử Úc Nam đờ người. Sau đó, người đàn ông này cảnh giác ngồi thẳng người, cơn giọng nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì vậy? Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như Tử Úc Nam, nhiều lúc cũng thật đáng sợ, để tránh sự việc rắc rối thêm. Chuyện bàn bằng... không phải chuyện quan trọng, Viêm Lương không muốn nói, Từ Úc Nam cũng chẳng ép. Anh đứng dậy đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho Viêm Lương một tấm danh thiếp. Bên ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em. Viêm Lương xem xét kỹ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào túi xách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Từ Úc Nam ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Viêm Lương bay đi rất xa. Cố Vất Sắc nghĩ đến chuyện Châu Trình bao che cho Từ Từ Thanh hết lần này đến lần khác. Viêm Lương từng đố kỵ và oán hận Từ Từ Thanh khi Châu Trình đối xử với cô ta tốt như vậy, bây giờ cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt, thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Từ Từ Thanh. Vài ngày sau, công ty tài vụ chuyển cho Viêm Lương một bản báo cáo tỉ mỉ, thời gian vừa qua một nguồn vốn lưu động rất lớn dưới danh nghĩa Từ Từ Thanh được chuyển vào một dự án đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, việc thu chi ở trạng thái cân bằng không có gì khác thường. Bản báo cáo này không những không xóa đi nghi ngờ của Viêm Lương mà càng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Từ Từ Thanh say mê đầu tư từ lúc nào? Hơn nữa, bỏ ra nguồn vốn lớn như vậy cũng có nghĩa phải chịu rủi ro rất cao. Viêm Lương đề nghị công ty tài vụ tiếp tục điều tra. Cuối cùng, nghi vấn của cô cũng có lời giải đáp. Những dự án đầu tư này đều có liên quan đến tập đoàn Lệ Bạch, có lẽ từ Từ Thanh và Giang Thế Quân cùng bỏ vốn đầu tư. Điều này chỉ là do Viêm Lường suy đoán, công ty tài vụ chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi. Viêm Lường ngâm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định cầm bản báo cáo đến phòng tài vụ của công ty. Bây giờ đang là giờ làm việc, phòng tài vụ vô cùng bận rộn, Viêm Lường đi thẳng đến văn phòng của giám đốc. Cửa phòng khép hờ, Viêm Lường đẩy cửa đi thẳng vào. Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc duyệt văn bản, cấp dưới đứng chờ bên cạnh. Hệ thể tiếng động, anh ta ngẩng đầu rồi lập tức nghe người. Anh ta định lên tiếng trao hỏi nhưng Viêm Lương đã đi tới bàn làm việc. Châu Trình đang chăm chú xem tài liệu, không hề biết Viêm Lương đến. Một tập tài liệu được đưa đến trước mặt, Châu Trình nhận lấy để ra bên cạnh theo thói quen. Anh đột nhiên cứng đờ người, vội cầm tập tài liệu đó. Mới đọc hai dòng đầu tiên, sắc mặt Châu Trình tái mét, anh ngẩng lên liền nhìn thấy Viêm Lương đang đứng ngay trước mặt. Châu Trình vội nói với cấp dưới: "Cậu ra ngoài trước đi." Anh ta rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa giúp họ. Châu Trình chầm ngâm nhìn viêm lương, xiết chặt tập tài liệu viêm lương vừa mang đến. Một lát sau Châu Tinh Trình mới thả lòng tay, khuôn mặt cũng trở lại về bình thản. Anh trả bản báo cáo cho viêm lương. Viêm lương không cầm tập tài liệu. Bây giờ, anh có thể nói được rồi chứ? Sao em điều tra những thứ này? Châu Trình hỏi. Viêm lương không trả lời. Châu Trình tiếp tục nói. Không hiểu ông già lấy thông tin từ đâu biết chuyện Tử Thanh bỏ vốn đầu tư với Giang Thế Quân. Anh cũng thấy rồi đấy, khoản tiền không phải là nhỏ, hình như trước đây ông già Quân Hoán với Giang Thế Quân. Hành động lần này của Tử Thanh khiến ông già rất thất vọng. Tử Thanh muốn anh giúp cô ấy, cầu xin ông già tha thứ. Việc lương trước đó đã lờ mờ đoán ra, lẽ nào cô đoán đúng? Cô bất giác cười nhạt nhưng vẫn không dám tin. Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh không đến nỗi sợ em biết việc này. Còn nữa, Châu Thịnh ngập ngừng Ánh mắt nhìn Viêm Lương bỗng trở nên phức tạp. Viêm Lương vẫn vô cảm chờ anh nói tiếp. Châu Trình thấy vậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ông già vốn năm 10 luật sư vạn lập di chúc mới, định tăng thêm tài sản vào cổ phần cho Từ Thanh, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện này, lần này Viêm Lương thật sự muốn cười phá lên, nhưng cô không cười nổi. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô chẳng hay biết gì. Hóa ra, cô mới là người ngoài cuộc duy nhất ở trong nhà." Khổng Biên im lặng trong bao lâu. Cuối cùng, Viêm Lương khó nhọc lên tiếng. "Trâu Trình, anh không cho em biết việc này, chắc không phải vì sợ em sẽ đau lòng khi biết bố em định đem tài sản em đáng được hưởng chuyển sang cho Tử Thành đi chứ?" Trâu Trình không thừa nhận, tất nhiên anh cũng không phủ nhận. Viêm Lương trầm ngâm một lúc rồi lại cười, nụ cười này còn có ảm đạm, thê lương hơn cảnh sắc mùa đông ngoài cửa sổ. "Một lý do khác, anh sợ sau khi biết chuyện, em sẽ dùng thủ đoạn tán nhẫn dồn từ Tử Tử Thành vào bước đường cùng để bảo vệ lợi ích của mình." Trâu Trình dường như bị cô đoán trúng, ánh mắt anh chợt xuất hiện một tia hoảng hốt. Đây mới là nguyên nhân khiến anh lo lắng đúng không? Viêm Lương gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, để nuốt trôi cục nghẹn, cô cố, cố gắng ngoác miệng cười, thậm chí cười thành tiếng. "Cũng phải, làm sao em dám mơ rằng anh sẽ đứng về phía em." Trâu Trình ngây người trong giây lát, sau đó anh vội vàng đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc đến bên Viêm Lương, đặt một tay lên vai cô an ủi. "Viêm Lương, em Viêm Lương thu lại nụ cười, cô hất tay Châu Trình khỏi vai, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Các người cứ trơ mắt chờ xem tôi làm thế nào để đoạt những thứ vốn thuộc về tôi từ tay chị ta." Giọng nói Viêm Lương rất kiên quyết, từng từ như bất chấp tất cả, khiến huyết thái dương của Châu Trình không ngừng giật giật. "Viêm Lương, em đừng như vậy." Nếu là trước đây, chắc chắn Viêm Lương sẽ mềm lòng khi nghe giọng nói khẩn cầu của Châu Trình, nhưng bây giờ, cô chỉ nở nụ cười chế giễu lấy lại bản báo cáo trên bàn làm việc rồi không do dự rời khỏi đó. Đến lúc ra ngoài, cô vẫn không thèm quay lại liếc Trâu Trình dù chỉ một lần. Sau khi ra khỏi phòng tài vụ, Piêm Lương không quay về văn phòng mà rời công ty, lái xe đến văn phòng luật sư Vạn Khanh Nhiên do luật sư Vạn làm chủ. Luật sư Vạn không chỉ là luật sư đại diện của Tư Thị, ông còn là luật sư riêng của Tư Gia trong nhiều năm, phụ trách tất cả sự vụ liên quan đến pháp luật của Tư Gia. Luật sư Vạn hiện đang ở nước ngoài. Đối với Viêm Lương, đây là một tin tức tốt lành. Một người khác của văn phòng luật là luật sư Cao chịu trách nhiệm đón tiếp Viêm Lương. Mục đích của Viêm Lương đến văn phòng luật sư rất đơn giản. Tôi muốn xem bản di chúc của ông ngoại tôi đã công khai nhiều năm trước. Bên năm nay luật sư Cao mới chỉ gặp Viêm Lương vài lần. Ông ta rất hiếu kỳ khi thấy Viêm Lương đột nhiên xuất hiện ở văn phòng luật và đưa ra yêu cầu này. Viêm tiểu thư, có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Tại sao cô đột nhiên muốn xem bản di chúc? Piêm Lương chỉ cười cười, thể hiện rõ thái độ không muốn trả lời. Luật sư cao là người luôn luôn tôn trọng ý nguyện của khách hàng. Ông ta không hỏi gì thêm, lập tức đưa Piêm Lương tới phòng cất giữ dữ liệu. Bản di chúc đã được công bố từ lâu, Piêm Lương không cần quyền hạn mới có thể xem di chúc. Cô nhanh chóng nhận bản di chúc gốc, trải qua năm tháng, viền mép tờ giấy đã ngả sang màu vàng. Lúc ông ngoại qua đời, Piêm Lương mới chậm trễ biết đi, vì vậy cô cảm thấy xa lạ với chữ ký của ông ở cuối bản di chúc. Nhưng nhiều năm qua, không dưới một lần cô nghe nói đến điều khoản có liên quan đến mình trong bản di chúc. Hôm nay, Biêm Lường đích thân đến đây là muốn kiểm tra xem nội dung bản di chúc liệu có khác so với những gì cô nghe được từ người khác. Biêm Lường đọc kỹ bản di chúc rồi ngẩng đầu nhìn luật sư cao. Ông ngoại tôi chỉ định tôi thừa kế cổ phần của tư thị mà ông sở hữu lúc sinh thời, nhưng sau khi tôi kết hôn, quyền thừa kế mới có hiệu lực. Điều này có nghĩa là lúc nào tôi có giấy đăng ký kết hôn? Cổ phần sẽ tự động chuyển sang tay tôi. Đúng vậy. Tại sao ông ngoại tôi lại đặt ra quyết định này? Trước sự truy vấn của viêm lương, luật sư cao hơi ngập ngừng, ông ta ngẫm nghĩ, cố gắng chọn câu từ dễ hiểu. Ông ngoại cô làm vậy để tránh cổ phần rơi vào tay một người mà ông ngoại cô không thích. Người ông không thích là bố tôi. Luật sư cao im lặng, coi như thừa nhận, ông ta không khỏi tán phục sự nhạy bén của cô gái trẻ trước mặt. Bà gặp nụ cười có vẻ sâu xa trên khóe miệng luật sư cao, Kiêm Lương biết mình đã đoán đúng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Ông ngoại tôi không muốn trao lại cổ phần cho mẹ tôi, vì như vậy bố tôi sẽ được chia một nửa. Cuối cùng, phần tới tay tôi chẳng còn là bao. Ngoài ra ông còn ra điều kiện, sau khi tôi kết hôn mới có thể thừa kế cổ phần, là bởi ông cho rằng: "Một khi đến tuổi kết hôn, tôi đã có lập trường vững vàng, chắc chắn sẽ không bị bố tôi thao túng, lúc đó ông có thể yên tâm giao cổ phần cho tôi." mà không lo chạy ra bên ngoài. Piêm Lương nói xong liền nhướng mắt quan sát luật sư cao. Luật sư cao không trả lời, giữ nụ cười thâm sâu trên môi. Piêm Lương trả lại bản di chúc. "Cảm ơn ông. Thiếu thư còn cần gì nữa không?" "Không cần." Piêm Lương rời khỏi văn phòng luật sư, khi đứng dưới tòa nhà văn phòng luật, trong lòng cô đã hạ quyết tâm, cô rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại của Từ Úc Nam tắt máy, Piêm Lương đành gọi vào một số khác của anh. Người nghe máy là thư ký lý. Viêm tiểu thư, thư ký lý từng gặp Viêm Lương ở căn hộ của Từ Úc Nam mấy lần khi anh ta có việc quan trọng cần tìm Từ Úc Nam. Anh ta đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Từ Úc Nam. Bây giờ nghe giọng nói của anh ta ở đầu máy bên kia, Viêm Lương vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cô điều chỉnh tâm trạng rồi mới lên tiếng. Tổng giám đốc đâu rồi? Chúng tôi đang cùng lãnh đạo cục giám sát rực phẩm an cơm. Viêm Lương giơ tay nhìn đồng hồ, "Quản gia, đã đến giờ ăn chưa? Tôi muốn gặp Giương tổng giám đốc bàn một chuyện, anh có thể sắp xếp giúp tôi không?" "Gấp lắm sao?" "Đúng vậy. Lịch làm việc của tổng giám đốc đã kín đến tuần sau, có lẽ hình như thư ký Lý đang kiểm tra lịch làm việc." Anh ta im lặng một lát rồi nói tiếp, "Nếu hôm nay tổng giám đốc không làm thêm, 9 giờ tối là có thể kết thúc công việc, Viêm tiểu thư có thể đợi tổng giám đốc về nhà rồi bàn với ngài ấy." Lời nói thẳng tuột của thư ký Lý chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt Viêm Lương. Cô thở dài, cụp điện thoại, đi xe ô tô để quay về công ty. Đi được nửa đường, điện thoại của Viêm Lương trở đổ chuông, cô quan sát đường đi vừa đeo tai nghe. Alo? Đối phương chỉ nói mấy từ đơn giản. Em đang ở đâu? Viêm Lương ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng. Trong phải anh đang cùng lãnh đạo cục giám sát dự phẩm ăn cơm sao? Từ Úc Nam không trả lời mà hỏi lại. Em có việc gấp cần gặp anh. Viêm Lương trầm mặc, cô cắn môi, đánh tay lái, dừng xe bên lề đường. Sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi nói, "Em muốn gặp anh nói chuyện trực tiếp." Đầu máy bên kia im lặng một hai giây. "Em đang ở đâu? Anh tới đón em." Từ Kỳ Lý nói lịch làm việc của anh kín mít, "Bây giờ anh có thời gian rảnh à?" "Em quan trọng hơn." Từ Úc Nam trả lời ngay. "Em quan trọng hơn." Từ Úc Nam nói câu này rất thoải mái, tự nhiên dường như đây là một câu nói rất bình thường, nhưng trái tim viêm lương như bị gõ mạnh một cái. Mấy giây sau cô mới định thần. "Không cần đâu, em đang lái xe ở bên ngoài." Em từ rón anh. Tự Úc Nam đọc địa chỉ nhà hàng, viêm lương cúi điện thoại rồi quay đầu xe, tăng tốc đi về nơi đó. Xe chạy bon bon trên đường, bàn tay cầm vô lăng của viêm lương đông cứng, tự Úc Nam liếc cô một cái. Em lạnh lắm à? Một chút, tự Úc Nam điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn. Không biết chờ mặc bao lâu, cuối cùng viêm lương cũng đã chuẩn bị tâm lý, mặt vẫn hướng về phía trước, cô bình thản nói với tự Úc Nam. Em không muốn đính hôn. Cô không nhìn anh. Tất nhiên không thể biết phản ứng của anh, nhưng cô có thể cảm nhận rõ, nhiệt độ trong xe vốn đang ở 30 độ lập tức xuống đến 0 độ trong nháy mắt. Vài giây sau, Lý Do, Từ Úc Nam cất giọng nói trầm thấp vô cùng nghiêm túc. Từ Úc Nam vừa dứt lời, phiên lương đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ. Không bao lâu, chiếc xe dừng lại, Từ Úc Nam vô hình đưa mắt ra ngoài cửa xe, ánh hoa đá trong giây lát, cặp lông mày nhíu chặt của anh ẩn dấu nỗi ưu tư. Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tấm biển đề ba chữ, Cục dân chính, trên tòa nhà ngoài cửa xe, Biêm Đường lại lên tiếng, "Chúng ta kết hôn đi." Biêm Đường chưa bao giờ trải qua giây phút căng thẳng như lúc này, đôi mắt cô không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt Tử Úc Nam, cô thấy lông mày anh nhíu chặt, đôi đồng tử nhuộm một màu u ám khó diễn tả. Biêm Đường sẽ lo lắng anh sẽ chất vấn cô, đại loại như tại sao em đột nhiên đổi ý định, để lúc đó cô sẽ không biết phải trả lời thế nào. Nhưng người đàn ông này chỉ im lặng, ánh mắt anh phức tạp đến nỗi Viêm Lương không biết anh đang khẩn trương, mong chờ, nghi ngờ hay phân vân lựa chọn. Hai người chờ mãi hồi lâu, Viêm Lương giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng, cô có cảm giác từ đầu đến chân cứng đờ, đến hơi thở cũng trở nên dẻ giật. Cuối cùng, lông mày của Tưởng Úc Nam giãn ra, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. "Em đang cầu hôn tôi?" Viêm Lương hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp đập trái tim. Trường tiên sinh, anh có bằng lòng không? Tất nhiên. Cuối cùng, Từ Úc Nam nhẹ nhàng thốt ra từ đó. Viêm Lương không biết nụ cười của cô vào giờ phút này đã đủ làm tan chảy gió tuyết của mùa đông giá lạnh. Mẹ cô nói, cô coi cuộc hôn nhân này như là một lá bài, nhưng Viêm Lương biết, đây không đơn giản là một lá bài, bởi ít nhất giữa cô và Từ Úc Nam còn có tình cảm. Nghĩ đến đây, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể thản nhiên đối diện với sự lo lắng của mẹ, cất giọng cương quyết: "Con cần thành công."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 Xin chào, hãy gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.